Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tâm hứa sẽ cúng tiếng cho đến khi cảm thấy đói Họ đã chấp nhận ngộ vào lời hứa lúc trước của anh Mà cứ mãi nán lại đây Muốn người ăn hết mấy món thức ăn của nhà anh vậy đấy Chuột xuất hiện nhiều cũng là do anh chạm tới họ Hứa mà không có làm gây thất vọng cho họ Nên họ mới khiến cho chuột nó xuất hiện nhiều chi chít xung quanh ở khu anh ở Muốn nhắc nhở anh tới Những cái lời mà anh đã từng thốt ra hứa đối với họ Tuấn nghe xong thì lòng nặng trĩu nhưng vẫn cố hỏi lại bà thầy. "Vậy giờ vợ chồng con phải làm sao đây hả thầy? Cúng tạ lễ cho người ta thôi chứ còn làm gì nữa?" Mi cạnh đấy thì cũng liền cất giọng hỏi khẽ. "Vậy giờ vợ chồng con cần chuẩn bị những thứ gì để cúng tạ lễ với người ta vậy ạ thầy?" Bà thầy trầm lặng một lát, với ánh mắt hơi ánh ngại thì cũng đã chuyển qua cái giọng giải thích và hỏi han vợ chồng của Tuấn mọi thứ cho thật là kỹ. Về phía vong ma của ông bác sĩ thì cũng không phải là chuyện hết sức to tát, nên khi cúng tạ lễ xong khấn xin lỗi vong hồn của ông ta thì xem như cũng đã hết những gì còn vướng mắc, nhưng mà còn một thứ tâm linh khác hiện tồn tại quanh đây, tôi e rằng liệu sức của tôi có thuyết phục nổi nó buông bỏ chấp niệm mà mau nghe tôi siêu thoát hay không. Cái đó thật tình thì nói thẳng ra thì khó mà nói trước được, phần trăm giải quyết ổn thỏa sẽ như thế nào. Bà thầy thở dài rồi lại nói tiếp: Đứa bé bị phá bỏ, lúc phá bỏ đã ở tháng thứ mấy, chị nhà có còn nhớ rõ hay không? Ánh mắt của My lo âu, giọng buồn bã. Dạ lúc đó đứa bị phá thai ở trong bụng con tầm khoảng hơn 3 tháng ạ. Nghe kể tới đây, tự dưng giọng của bà thầy chen ngang vào một lúc rồi thúc dụng. Rồi máu thai lần hình hài bằng cục máu của đứa bé đã bị phá. Vợ chồng anh chị lúc đó có trôn cháu bé đi luôn hay không? Côn mật quật tuấn thì vô cùng ngỡ ngàng. Dạ con nghĩ là cục máu nhỏ nên đã vứt bên ngoài và để cho lũ quạ tha đi mất rồi thảy ạ. Thực ra con vẫn còn nhớ cái ngày ấy, là lúc đó vợ con đã bị ngất xỉu nằm bất tỉnh ở bên ngoài. Lúc con hết ca làm trở về nhà, lúc ấy thì con có tìm thấy ra vợ, nhưng cảnh tượng nơi con tìm thấy thì vợ con thật là kinh khủng. Đêm hôm đó, một đám quạ đen từ đâu đó bu quanh lấy người của vợ con mà rẽ gọi dã man những cái thứ đó ở cạnh đấy. Hình như con không nhớ nhầm thì lũ quạ đã rẻ tha những cục máu vón, những cục chảy ra chểm chệ ở trên mảnh đất hoang sau nhà từ cơ thể của vợ con đấy ạ. Bà thầy lúc này thì mới nhăn mặt lắc đầu thở dài. Chuyện này xảy ra tới nước ấy thì cứ thử hỏi làm sao mà vợ chồng anh không bị vong hồn của đứa trẻ tội nghiệp kia nó trở về mà ám lấy cả gia đình nhà anh chị chứ. Hây, phá bỏ nó mà còn gom lại một nơi, gắng chôn cất cho tử tế gì đâu mà lại để cho lũ quả hôi bẩn mổ rã cả cái thân thể chưa tựng hình của nó, hỏi sao mà nó không đau đớn, không sót sa mà quay về ám cả nhà anh chị chứ. Khuôn mặt của vợ chồng Mi sau câu nói than trách ngầm của bà thầy, liền chuyển đổi tím tái thê lương, tỏ vẻ như vừa rất ân hận, lại cũng vừa rất kinh hãi. Cả hai cất giọng lên cùng lúc nhờ bà thầy. Giờ thì con xin thầy giúp đỡ vợ chồng con với ạ. Bà thầy trầm ngâm một lúc vài giây rồi suy tính chuyện gì đó, bà ta rút trong chiếc rọ sách của bà ta ra một tờ giấy, với một cây bút rồi liên tục ghi ghi chép chép trong tờ giấy ấy một hồi. Sau một lúc, bà ta đưa ánh mắt nhìn về phía của Tuấn cất giọng sai bảo. "Xong rồi, tất cả mọi thứ cần thiết cho lễ cúng với gia đình thì tôi đã viết hết ra đây rồi, cả lễ cúng của nhà ông bác sĩ nữa." Anh Tuấn giờ nghe tôi sai. Cố chạy ra chợ mà mua hết tất cả những thứ đã ghi trong tờ giấy này, rồi mang chúng hết về đây cho tôi, để tôi còn có việc chỉ bảo cho làm bước kế tiếp. Tuấn nghe lời của bà thầy thì chạy nhanh ra chợ, mua những thứ cần thiết về đây. Một lúc sau trên tay của Tuấn đã lỉnh kỉnh mang xách những đồ cần thiết trở về nhà. Tuấn cất giọng hỏi: "Giờ mấy thứ này con nên phải làm gì đầu tiên hả thầy?" Bắt nếp lên nấu sôi luộc trứng với thịt heo và tôm tươi hết đi. Làm sao? Khi đồ ăn nấu chín thì phải chia ra làm 3 mâm cơm cúng, một mâm cơm cúng đất đai ở trong nhà, một mâm cúng tạ lễ cho vong hồn ông bác sĩ, còn một mâm cúng cầu xin vong nhi từng phá xá tội mau siêu thoát. Mâm cúng vong tạ lễ người ta thì nên chuẩn bị thêm trái cây, rượu, trà gạo muối, giấy tiền vàng bạc, châu cau sắp xếp chung trên một chỗ. Mâm này chỉ cần cúng duy nhất là tạ lễ cho người ta là xong thôi. Chỉ riêng mỗi mâm cúng cho vong nhi thì hai vợ chồng nhà anh chị nên lên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net